Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh quang về anh, anh quang về đấy Mẹ tôi bắc Lan bắc Oanh Nghe vậy cũng bắt đầu lạnh như thế sao Một cô là người của trung tâm thế vậy Liền tiến đến ngó nghiêng xem xét Cả nhà tiếp tục nhắm mắt nghĩ đi Bao giờ vong ốp hẩn vào người mới được dừng chứ Thế là lại tiếp tục Mặc kệ cho bác Tâm Vẫn cứ nức lên Sau mấy lần xúc động như thế, bác tâm lại im lặng, chả có thêm động tĩnh gì nữa. Có lẽ bác nghĩ đến bác quang, rồi bị xúc động. Bất giác, bác tâm bỗng sụi lơ, lăn quay ra đất, chẳng hiểu chuyện gì. Tôi vừa kịp hé mắt ra xem bác bị làm sao, thì tôi thấy trước mặt mình xuất hiện một bóng người. Đúng là một bóng người, mọi thứ bỗng nhiên tối sầm. Toàn thân nhẹ bẫng, tôi cảm giác như chìm vào một giấc ngủ. Mọi người thấy bác Tâm đổ gục xuống thì hốt hoảng, xem bác có làm sao. Bác Tâm mở mắt lơ mơ như người say rượu, thì tôi ngồi cùng ở phía sau, tự nhiên khóc lên dâng dứt. Ai nấy nghe tiếng khóc thì im lặng ngoảnh lại nhìn. Tôi một tay đặt trên ngực, cơ thể vặn vẹo, vẻ mặt nhăn nhó mà khóc mỗi lúc một to. Mẹ tôi đỡ bác tâm ngồi lên, bố với các bác trong thế vậy cũng nhìn nhau. Ừ, ừ, thế, thế này là là. Cô vừa nãy người của trung tâm đi đến bên bàn thờ chiếu nhà số năm vong về rồi đấy. Thế bắt đầu hỏi gì thì hỏi đi mọi người tròn mắt nhìn bác lan bác oanh cũng vội vàng nắm lấy bàn tay của tôi anh anh quang ơi anh quang ơi anh, anh về đấy phải không anh quang ơi rồi ơi mẹ với bác vân cũng buông bác tâm ra mà nhào tới phía tôi sau một hồi thút thít thì bác nấc lên từng chập tôi nhắm mắt mà khóc như mưa chưa bao giờ tôi được khóc như vậy tôi cứ đấm bình bịch bình bịch từng hồi vào ngực mình rồi khọ xà. Nổ rồi. Nổ tan xác cả rồi. Không được nguyên vẹn. Đất đá vùi lấp rồi. Mà chẳng ai biết đấy là đâu. Đau lắm. người nhà nghe thấy thế thì cũng òa khóc theo tôi nói xong thì hướng nhìn về phía của từng người từng người nói đúng ra theo vai vế bấy giờ là bác quang đang nhìn lần lượt vào từng đứa em tôi nói Con tâm Con vân Con lan rồi con oanh kia phải không còn út nhung đây rồi <cười> năm xưa anh hy sinh mày còn nằm trong bụng mẹ đấy anh còn chưa được một lần bế mày đây anh hy sinh được vài năm bố cũng lâm bệnh mà mất nhà mình cũng chẳng còn người nối dõi tông đường ôi giời ơi các em ơi Bác Quang càng lúc, càng khóc dữ hơn. Đến cả bố tôi vóc, bác Hải nghe vậy. Cũng lúng túng nhìn nhau, buồn bã ái ngại. Các bác gái thì sụt sùi gọi tên bác Quang không ngớt. Bây giờ, bác Tâm cũng dần dần tỉnh lại, ôm chầm lấy tôi. Anh Quang ơi, bao nhiêu năm rồi? Bây giờ em mới biết mà đi tìm anh, lạy anh. Bác Tâm là người gần gũi với bác Quang nhất. Hai anh em được ông bà ngoại Đẻ ra gần sát nhau Từ bé đến lớn Vô cùng gắn bó tình cảm Mẹ tôi thì bà ngoại đẻ ra đúng Vào năm bác Quang hy sinh Mấy anh em gặp nhau sau bao năm Mừng mừng tội tội Nói chẳng thành lời Bác Quang nhìn sang bố tôi Với bác Hải Đoạn nắm tay từng người Cũng may là tôi có mấy ông em rẻ Ai cũng được Thôi thì nhà tôi không có con trai. truyện Chầm...